chương 5 bí quyết chăm sóc da khẩn cấp hẹn hò với bạn bè lâu ngày không gặp bất ngờ được người đó mời đi chơi ngày mai có một buổi phỏng vấn quan trọng tôi sẽ hướng dẫn các bạn bí kiếp chăm sóc da khẩn cấp có hiệu quả ngay lập tức 3 phút để có làn da tươi trẻ lotion mask nếu dùng phun sương lên bề mặt giấy sozi loại giấy dùng để dán cửa gỗ trong nhà kiểu Nhật Bản bạn sẽ thấy nước đọng lại trên bề mặt giấy và nhanh chóng bốc hơi sau đó giấy sẽ trở nên khô và giòn thế nhưng nếu để một chiếc khăn ướt lên thì chắc chắn giấy sẽ dần thấm nước và trở nên ẩm lớp biểu bì của chúng ta chỉ dày khoảng 0.2mm và cũng hoạt động theo nguyên lý như vậy tức là muốn để cho các dung dịch dưỡng da ngấm vào tận sâu trong da chỉ xịt lên thôi thì sẽ là không đủ Cách tốt nhất đó là bạn nên sử dụng miếng bông cốt tông đắp lên mặt trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi dưỡng chất ngấm hết vào da một trong những ưu điểm của lotion mask đó là chuẩn rất dễ sử dụng bước 1 làm ẩm các miếng bông cốt tông bước hai Nhỏ một lượng nước hoa hồng cỡ đồng xu 500 in Tớt hình tròn có đường kính 2.5 cm Lên các miếng bông cốt tông này Bước 3 Đắp miếng lotion mask Lên mặt trong vòng 3 phút Vậy là xong Chỉ mất 3 phút Một vài miếng cốt tông Nước và nước hoa hồng Là bạn đã có ngay một miếng lotion mask rồi Tôi khuyên các bạn Nên sử dụng túi bông tẩy trang Có bán ở các cửa hàng tiện dụng Thông thường những miếng bông này có chiều dài khoảng 14cm, độ rộng 7 cm và dày khoảng 5mm, tôi vẫn thường cắt chúng ra làm đôi rồi mới sử dụng. Khi bị ẩm, các sợi bông nhỏ trên miếng cốt tông sẽ không bị xù ra và nhờ thế có thể giảm bớt kích thích cho da. Hơn nữa, cách này cũng giúp bạn tiết kiệm nước hoa hồng nữa, vô cùng kinh tế. nhưng hãy an tâm rằng không phải vì thế mà các dưỡng chất bị loãng hơn ngoài ra miếng cốt tông ẩm sẽ giúp cải thiện cấu trúc da giúp da trở nên căng bóng hơn ngay tức thì chính vì thế mà tôi luôn nói rằng lâu sinh là đối thủ nặng ký của các loại nước thần thánh làm đẹp da lâu sinh mát một làm ướt các miếng cốt tông rồi bắt nhẹ nhỏ một lượng nước hoa hồng Cỡ khoảng đồng xu 500 in Có đường kính 2.5 cm Lên bề mặt miếng cốt tông 2. Một miếng cốt tông Thông thường bao gồm 3 đến 5 lớp mỏng Hãy tách các lớp này Theo chiều của sợi bông 3. Các miếng cốt tông này Cũng có thể kéo rãnh ra một cách dễ dàng Để sử dụng cho những vùng rộng hơn Như trán hay má và đắp lên mặt trong vòng 3 phút 4. Đắp lên 5 vị trí ở trên mặt như trán, hai bên má, mũi và cằm Nếu đắp lâu hơn 3 phút sẽ khiến cho nước bay hơi hết nên cần tuân thủ thời gian giới hạn này Đơn giản làm đẹp bằng màng bọc để có làn da em bé Nếu bạn để ý khi vừa ở bồn tắm ra Các đầu ngón tay chúng ta thường có màu trắng đục và nhanh nheo. Rồi khi có miếng đậu phụ, gozia, đậu phụ đông khô, vào nước sôi, chúng cũng phồng lên và có màu trắng đúng không? Tại sao khi làm như vậy, màu trắng lại trở nên rõ ràng hơn? Câu trả lời chính là nhờ sức mạnh của nước. Tức là nếu mượn sức mạnh của nước, lành da sẽ được cải thiện và mang lại cảm giác gần như trong suốt không có màu vậy đầu tiên là lotion mask tham khảo trang 116 nếu chỉ áp dụng phương pháp này thôi da cũng sẽ căng bóng lên rất nhiều nhưng nếu muốn cải thiện hơn nữa có thể dùng màn bọc lên trên chỉ để hổ phần mũi và miệng bằng cách này và sẽ được xông hơi tự nhiên nhờ thân nhiệt được tích tụ lại giữa da và màn bọc nhờ thế Và sẽ giữ được nhiều nước hơn Nếu thực hiện phương pháp này Khi đang ngâm mình trong bồn tắm Sẽ mang lại hiệu quả thần kỳ hơn nữa Chỉ cần áp dụng phương pháp Mỗi khi thư giãn trong bồn tắm Da của bạn Trở nên căng mỏng hơn rất nhiều Tuy nhiên Nếu bạn ngủ quên và giữ nguyên như vậy Lượng nước mà bạn vất vả giữ lại trên da Sẽ dần dần bốc hơi hết Cũng giống như miếng đậu phụ Kohia, khi hút nước sẽ dễ dàng ngấm vị làn da bạn lúc này cũng sẽ thấm hút các dưỡng chất tốt hơn cuối cùng bạn cần sử dụng các loại cửa hoặc kem dưỡng để khóa các chất và độ ẩm lại trên da phương pháp làm đẹp bằng màn bọc này không chỉ có tác dụng đối với da mạch mà còn có thể sử dụng cho tay hoặc cùi chỏ nữa sau khi bôi kem tay xong nên dùng màn bọc lại và giữ nguyên trong 5 phút Ngay cả đối với các vết đồi mồi Vùng da đổi màu Do bị tăng sắc tố Thường xuyên xuất hiện ở tuổi trung niên trở lên Bạn cũng có thể đắp Miếng dưỡng làm trắng da lên Bọc lại và giữ trong 10-15 phút Ngay khi tháo màng bọc ra Chắc chắn bạn sẽ thấy da mình sáng trắng lên một tông Làm đẹp bằng màng bọc A Phương pháp Sử dụng hai miếng màng bọc Giữ miếng màng bọc Bên dưới phòng lên một chút để có thể thở được B. Phương pháp sử dụng một màng bọc Cách vào màng bọc để lộ miệng và mũi Lấy lại sức sống cho làn da Massage bằng nước Những người thường xuyên tập luyện cơ bắp Thường sẽ giữ được bắp dáng cân đối trong nhiều năm Tương tự như vậy Để giữ cho khuôn mặt không bị chảy xệ, chúng ta cần phải tập luyện cơ mặt. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích các bạn thực hiện các bài tập thể dục cho mặt. Giống như trên TV hướng dẫn, cố gắng kéo căng cơ mặt để tạo những biểu cảm gượng ép. Nó không chỉ khiến bạn thấy không thoải mái mà còn là nguyên nhân tạo ra nếp nhăn nữa. Thay vào đó, tôi cho rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể vận động cơ bằng các phương pháp. không khiến cho da phải chịu nhiều sức ép Tôi khuyên các bạn nên áp dụng các bài tập làm đẹp đã được giới thiệu ở những trường trước hoặc phương pháp massage bằng nước để tiếp thêm sinh lực cho cơ mạch mà không gây sức ép lên lớp biểu bì Để thực hiện phương pháp này bạn cần chuẩn bị một chiếc bình xịt có kèm vòi phun hoặc loại bình cổ công thường bán ở các cửa hàng tạp hóa sau đó đổ nước kết hoặc nước tinh khí thường có thể mua ở các cửa hiệu với giá rất rẻ và bình tất cả những gì bạn cần làm là xịt đều theo cấu trúc cơ mạch vì là massage nên bạn cũng cần tác động một lực vừa phải bằng cách giữ vòi ở cách mặt một khoảng ngắn với sức ép vừa đủ để cảm nhận được tác động đây là phương pháp dưỡng da tôi sử dụng tại spa của mình với tên gọi là shiro dara ngoài ra Đối với những ai có lỗ chân lông to, sử dụng phương pháp xịt nước, massage này sẽ giúp lớp biểu bì giữ nước và căng lên, làm thu nhỏ các lỗ chân lông. Massage bằng nước Điều quan trọng cần lưu ý là phải xịt nước theo các cơ biểu cảm. Hướng massage cơ bản là từ ngoài vào trong và từ dưới lên trên. Thực hiện theo thứ tự từ chán, đến xung quanh mắt phải má phải quanh miệng má trái xung quanh mắt trái xuống mũi và một vòng toàn bộ mặt Làn da trẻ ra 10 tuổi sau một đêm Phương pháp làm đẹp hữu hiệu của Saki Khi đến dự lễ cưới của bạn bè hay tham gia các buổi hẹn hò tiệc tùng thân mật những dịp đặc biệt Bạn đừng quên làm đẹp cho da Ngay từ buổi tối hôm trước nhé Chứ đến ngày hôm đó mới ngồi trước gương và tuyệt vọng thốt lên rằng Da mặt mình Thảm hại quá Thì đã muộn quá rồi Nếu bạn đang đau đầu Vì không thể đi spa dưỡng da được Thì cũng đừng lo lắng Chỉ cần bỏ công sức một chút thôi Thì dù chăm sóc tại nhà Bạn cũng sẽ đạt được hiệu quả không thua kém gì Một Đầu tiên sử dụng các miếng lotion mask Tham khảo trang 116 để dưỡng lớp da bề mặt. 2. Bọc màn bọc lên trên các miếng lotion mask chỉ để hở phần miệng và muối. Xem thêm trang 119. Hoạt động này sẽ tăng độ ẩm cho da và đem lại hiệu quả giống như đi sông hơi vậy. Phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất nếu áp dụng khi đang ngâm mình trong bồn tắm. 3. Massage với kem massage để lấy lại. độ căng bóng và sức đàn hồi cho da tập trung vào dòng chảy bạch huyết đẩy các chất cặn bã đi để giảm hiện tượng sưng phù 4 dùng khăn nóng đắp lên mặt khoảng 5 phút đợi cho đến khi khăn ngủ đi làm như vậy sẽ giúp các lỗ chân lông nở ra sẵn sàng hấp thu các chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm ở bước tiếp theo để chuẩn bị cho bước này bạn chỉ cần Nhúng khăn vào nước nóng, vắt nước và làm nóng trong lò vi sóng khoảng 30 giây Cẩn thận, không để bị bỏng nhé 5. Massage bằng nước Tham khảo trang 122 để kích thích hoạt động của da 6. Boy Essence Xoa đều để dưỡng chất có thể thẩm thấu đến phần sâu nhất 7. Dùng kem dưỡng thay vì sữa dưỡng bôi lên trên để giữ lại độ ẩm và dưỡng chất mới được thẩm thấu sâu vào bên trong da 8 sáng hôm sau đắp khăn lạnh lên trên mặt trước khi trang điểm để làm xe cắt lỗ chân lông như vậy sẽ giúp lớp trang điểm trở nên đẹp hơn và bạn sẽ không cần chỉnh sửa lại suốt cả ngày dài Cứu lành da mệt mỏi bí quyết làm đẹp da buổi sáng chắc hẳn Chúng ta, ai cũng có những ngày mà tình trạng da xấu đến nỗi bản thân cảm thấy thật phiền muộn khi nhìn vào gương. Nguyên nhân của vấn đề này là do stress, thiếu ngủ trước kỳ kinh nguyệt hoặc vì chúng ta đã chơi bời suốt đêm. Khi đó, ngay cả việc đứng trước mặt người khác thôi cũng đủ khiến ta thấy ngại ngùng. Dưới đây là một số bí kiếp, phục hồi làn da ngay tức thì và lấy lại tinh thần. mà bạn có thể áp dụng 1. Đầu tiên sử dụng các miếng dưỡng da lotion mask Tham khảo trong 116 Đắp khăn lạnh lên mạch để làm xe khít các lỗ chân lông Bạn có thể lấy khăn mạch nhúng vào nước và vách qua để sử dụng Nhưng để tiện dùng cho những lúc cần kiếp bạn nên chuẩn bị sẵn 2-3 đến khăn mạch nhỏ đã nhúng nước sẵn và để trong tủ lạnh sẽ tốt hơn 3. Đắp mạch nạ làm sáng da hoặc xe, lỗ chân lông trong vòng 3 phút Mọi người thường nghĩ mạch nạ chỉ để sử dụng vào buổi tối Nhưng vì đắp mạch nạ thường đem lại hiệu quả Ngay tức thì nên tôi khuyên các bạn nên dùng cả vào buổi sáng nữa Chắc chắn bạn sẽ nhận thấy làn da của mình sáng hạnh lên 4. Bôi thật nhiều essence 5. Khóa lại bằng một lớp kem dưỡng 6 bôi kem lót 7 chọn kem nền dạng lỏng dưỡng ẩm thay vì dạng lì khi tình trạng da không được tốt bạn cần lưu ý một nguyên tắc bất di bất dịch đó là nên sử dụng kem nền dạng lỏng thay vì dạng phấn nén chúng có độ bám tốt hơn thêm vào đó khi sắc mạch không được tươi tánh thì nên sử dụng kem nền có tông màu hồng dùng ngón tay để bôi kem nền giống như thế Bạn đang cố lấp đầy các lỗ chân lông vậy, điều này không chỉ giúp lớp trang điểm không bị trôi mà đồng thời còn massage da mặt để cải thiện tuần hoàn máu nữa. Có được đôi môi căng mọng nhờ mật ong và massage huyệt bạch huyết. Những lúc đôi môi bị nứt nẻ và bong da thì dù có tô son gì đi nữa cũng không thể cải thiện được tình hình. Ăn uống không điều độ, gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Thiếu vitamin E, ăn quá nhiều đồ cay. Ở ngoài nắng nhiều giờ liên tục, thời tiết hanh khô đều là nguyên nhân khiến cho môi thô ráp. Những khi ấy, tôi khuyên bạn nên dùng mật ong. Mật ong từ xa xưa đã được xem là phương pháp để cải thiện bờ môi khô nẻ. Thế nên, có rất nhiều sản phẩm chăm sóc môi có thành phần của mật ong. Mật ong cũng có chết làm ẩm thiên nhiên, dù có vô tình liếm phải cũng không vấn đề gì. Chưa kể hiện tại, nó đang được xem là một loại thực phẩm chức năng thịnh hành. Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một chai mật ong và đặt trong bếp nhà mình để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Đầu tiên, bôi một lớp mật ong thật dày lên môi, sau đó cắt một miếng màng bọc nhỏ, có kích cỡ bằng môi và đắp lên trên. Môi sẽ trở nên mềm ẩm hơn rất nhiều chỉ trong 5 phút. Ngoài ra tôi cũng muốn bạn thực hiện thêm một bước nữa, đó là massage huyệt bạch huyết cho môi. Massage đường quay hàm bằng bụng ngón tay cái, rồi từ từ vuốt lên phía sau tay. Trong quá trình đó, hãy tập trung hết sức vào dòng chảy bạch huyết. làm như vậy bờ môi của bạn sẽ trở nên hồng hào hơn tôi thường xuyên thực hiện kiểu massage này mỗi sáng trước khi tô son màu hồng tự nhiên có sẵn của môi sẽ giúp màu son trở nên nổi bật hơn gói dưỡng mật ong 1 bôi một lớp mật ong dày lên môi sau đó cắt một miếng màng bọc nhỏ bằng kích thước môi và đắp lên trên Massage huyệt bạch huyết để có bờ môi căng mọng 1. Dùng bụng ngón tay cái ấn vào huyệt bạch huyết theo hướng từ dưới cầm lên đến mang tay. 2. Ấn vào huyệt sau tay để giúp thúc đẩy quá trình đào thải các chất cạnh bã. Hết trang 130 Nếu các bạn cảm thấy những nội dung chia sẻ trên có giá trị thì hãy like và subscribe kênh của Hằng để nhận được thêm nhiều video clip hay và bổ ích nữa nhé. Ngoài ra chúng ta có các chương trình học về chăm sóc da từ cơ bản đến nâng cao hoàn toàn trên online phù hợp với tất cả các bạn trẻ muốn có thể tự chăm sóc da tại nhà một cách chuyên nghiệp và không tốn kém nhiều chi phí. Chi tiết xin liên hệ đến số 097 224 hoặc 039-770-7777 để biết thêm chi tiết.